Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Anh lại giấu em trình đồng hồ báo thức đúng không? Chắc là thế. Sư Khải giơ tay dụi mắt, sau đó mở to mắt nhìn cô ta vẻ vô tội. Vương Chuẩn chẳng hề tha thứ cho cái vẻ mặt ấy, tiếp tục gào lên. Dậy đi thôi, muộn quá rồi. Sau đó bọn họ vội vàng thay quần áo. Có lúc vì quá vội, Vương Chuẩn còn mặc nhầm áo phông của Sư Khải. Những lúc cô ta đang đứng trong nhà vệ sinh, Sư Khải ngoài cửa nhảy tưng tưng. Vương Chuẩn, Em ngủ trong đấy à? rốt cuộc em có ra không đấy? Anh sắp tè ra quần rồi đây này. Rồi tiếp tục cãi lộn rất lâu, hai người bạn họ mới chính thức bước ra khỏi cửa. Sự khải kéo vương chuẩn chạy như bay đến trường, đến gốc cây ngân hạnh trước cửa lớp học. Họ đứng lại thờ hồn hền, sau khi nhịp thờ bình ổn lại mới bước vào lớp. Nhưng lúc đó cách thời gian tan học cũng chẳng còn mấy phút. Tối về nhà, hôm nào sự khải cũng nằm lăn ra giường, lười biếng kéo tay vương chuẩn như một đứa trẻ, giọng nũng nịu. Em yêu, anh đói, đói, em nấu cơm nhanh nhé. Vương chuẩn đứng cạnh giường, xòe tay ra nói, đưa tiền đây. Sự khải nửa ngồi nửa nằm trên giường, nhìn cô và nói với giọng đáng thương. Nhưng anh không có tiền. Không có tiền mà cũng đòi ăn cơm mà. Vương chuẩn trợn mắt nhìn anh rồi bảo đi xem tivi. Khốn kiếp, đúng là đồ đàn bà độc ác, thấy tiền thì mắt sáng lên. Sự khải tức tối chửi bệnh. Còn vương chuẩn lúc này lại chạy đến bên giường vuốt ve anh, dự dụi mặt mình vào gương mặt góc cạnh của anh. Cưng ơi cưng, chúng mình kết hôn nhé. Sử khải không nói không rằng, cũng không thèm nhìn mặt cô ta. Cô ta liền bước đến cái loa đặt cạnh máy vi tính, và nhạc lên thật to, sau đó nhìn sử khải đang bịt chặt tay, mắt đảo lìa lịa, cuối cùng bật cười gian tà. Vương chuẩn vạn nước đầy buồn tắm, trong lúc cô ta đi tìm chiếc khăn to màu trắng thì phát hiện, Sư Khải vừa nãy còn liêm diêm ngủ, giờ này đã nằm gọn trong bồn tắm như một chú cá. Không một mảnh vải che thân, bắp thịt săn chắc dưới làn nước sóng sánh. Cô ta cũng lập tức bước vào, chơi trò vật lộn, đánh nhau với anh trong bồn tắm. Sau đó mặt nước dập dồn theo cơ thể của họ. Sau khi tốt nghiệp, lần nào họp lớp, Vương Chuẩn cũng đi một mình. Những người bạn cùng học với cô ta đều được bạn trai lái xe đưa đón. Lần đầu tiên, Vương Chuẩn phát hiện ra rằng, Hóa ra người lớn hơn mình 20 tuổi cũng có thể tự hào gọi là bạn trai được. Mặc dù sự khải chắc chắn là chàng trai trẻ nhất, đẹp trai nhất so với đám bạn trai của các bạn cùng lớp, nhưng vương chuẩn chẳng lần nào để anh đưa đi. Vì cô ta xấu hổ khi mở miệng nói với người khác là cô ta và anh còn ở trong một cái phòng trọ rộng chưa đến 10 mét vuông. Thêm nữa, bạn trai cô ta đến nay vẫn chưa tìm được công việc nào tốt. Anh vẫn chỉ gài đàn guitar và hát trong quán bar. Đương nhiên vương chuẩn gật gật đầu Tớ thấy điều duy nhất Tớ có thể lấy ra khoe Là bọn tớ thật sự rất rất yêu nhau Bí mắt của cô ta bắt đầu nặng trịch Sau đó thì tớ quen Phương Thạch Tớ dùng số tiền mà Sư khải đi hát mỗi đêm Hát đến nỗi khản cả giọng Để trang điểm thật đẹp đi gặp Phương Thạch Khóe mắt vương chuẩn bắt đầu ẩn ẩt nước Rồi nhanh chóng lăn xuống tay Phương Thạch rất bình thường Anh ấy 27 tuổi, nhiều tuổi hơn Sư Khải Nhưng so với những lão người yêu của lũ bạn tớ thì anh ấy trẻ hơn rất nhiều Vương Chuẩn thật sự không biết mình nên khóc hay nên cười Cô ta nói ngày càng chậm Lúc Phương Thạch lái xe đưa tớ về nhà lấy đồ Sư Khải tát tớ một cái nổ đom đom mắt Thật sự rất đau Đau vì đánh tim cậu đấy Quách tiền tiền không kìm được nói xen vào Vương Chuẩn kiều ngạo nói Tớ cố tình để anh ấy nhìn thấy đấy. Tớ đã làm quá nhiều việc xấu. Tớ đúng là con ca sáng mắt vì tiền. Sau khi đã có ngọn núi to hơn để dựa, tớ liền đá anh ấy. Cô ta nhớ lại lúc thu dọn đồ đạc xuống dưới tầng, Sư Khải đứng tựa cửa nhìn cô ta, đau đớn nói. Nếu em cảm thấy nhớ anh, hoặc sống không tốt, thì hãy mau trở về nhé. Cuối cùng cô ta không chịu nổi mà chạy đến, sau đó kể sát khuôn mặt Sư Khải hôn một cái. Cái nữa... Và thêm một cái nữa. Rồi cô ta nhanh chóng xách hành lý chạy xuống tầng, không hề quay đầu lại. Có lẽ do nói quá nhiều, quá mệt, Vương chuyển dần dần ngủ thiếp đi. Cô ta nằm trên giường của bạn và mơ một giấc mơ. Cô ta mơ thấy mình và Sử Khải ở bên nhau mua một căn phòng thật to, thật đẹp. Cô ta ở trong căn phòng đó, anh đứng bên cạnh vui mừng nhảy nhót và cười đùa. Anh còn để mình nhìn trần, ôm đàn guitar và hát ngón tay anh lướt trên phím đàn, còn ngón tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô ta nhẹ nhẹ vuốt ve, giờ nắm sáu múi thịt săn chắc của anh. Vương chuẩn bật cười trong mơ, lúc mở mắt ra, hai tay của quách tiền tiền đang chống má, bĩu môi nhìn cô bạn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện